các bạn đang nghe truyện trên website gocda.net. Chương 395, chương 395. Có điều, Phương Thật Tha trước mắt so với người bọn họ gặp trước đây không giống nhau. Phương Thật Tha này nhìn có vẻ u ám. Nhìn về phía ánh mắt của bọn họ với đầy hận ý. Hắn ta hé miệng, trong miệng không phải đầu lưỡi màu đỏ, ngược lại giống như là màu đen, nhưng khoảng cách có chút xa, nhìn không rõ lắm. Nhưng giọng phương thật thà lại truyền đến bên tai của bọn họ. Các ngươi đều không trả lại tiền, có phải muốn dê y ế xê tôi hay không? Tôi xê hát. Ế tê rồi, các ngươi đều không cần trả tiền nữa. Các ngươi ức hát y ế, tê người thành thật như tôi. Vì cái gì không trả lại tiền, tôi cho các ngươi mượn nhiều tiền như vậy, dù trả cho tôi một ít thôi cũng được mà. Nhất định phải bức tử tôi, cứ muốn để tôi chết. Tôi xê hát -E ế tê rồi, các ngươi có hối hận rồi trả tiền không? Liệu có ăn ngon ngủ yên không? Có ấy nấy hay không? Không, các ngươi sẽ không. Các ngươi sẽ chỉ vui vẻ thôi. Vậy tôi xê hát -E ế tê rồi sẽ trở về tìm các ngươi. Dết các ngươi để bồi tán theo tôi. Lúc nói những lời này, phương thật thà nhanh chóng nhảy từ trên cầu xuống. Trên thực tế... Chỗ dưới cầu là cố ý dùng xi măng lấp phía trên. Cho nên, một khi có xe hoặc người rơi từ trên cầu xuống sẽ chỉ giống như rơi từ lầu 2 xuống và đập xuống nền xi măng. Chỉ tế gãy chân chứ không xe hát ế tê được. Thế nhưng trong nháy mắt lúc phương thật thà nhảy xuống sông, những người này cũng sợ ngây người, vội vàng leo đến bên cầu nhìn thử. Sau 15 phút, bọn họ chỉ nhìn thấy nước sông đen nhánh sâu thẳm. Phương thật thà xe hát ế tê đuối rồi. chẳng những CHẾ -E T đuối mà xác còn trương sình thối rữa rồi. Cực kỳ khủng khiếp đáng sợ. A. Mấy người này hoảng sợ thét lên. Chết rồi, CHẾ -E T như nào vậy? Không phải mới nhảy xuống sao? Hơn nữa trong nước đã xuất hiện xác CHẾ -E T trương sình. Giờ phút này, bọn họ chỉ cảm thấy sợ nổi da gà. Cái này không bình thường. Mà vào lúc này bên cầu truyền đến tiếng nước róc rách. Một con quái vật kinh khủng toàn thân ướt đẫm bám đầy rong rêu leo lên từ phía bờ. Tôi đến đòi nợ. Tôi đến đòi nợ. Thiếu tiền của tôi thì dung mạng để trả. Dế cát ngươi. Tưởng tang cùng tôi. Tôi đến đòi nợ. Tôi đến đòi nợ. Tên quỷ nước bắt đầu truy đuổi bọn họ. A! Một cô gái trong đó cuối cùng chịu không nổi chạy ngược về sau. A a. Những người khác cũng theo chạy. Vừa chạy vừa quay đầu nhìn. Vừa nhìn đã biết mạo phạm tới vong hồn rồi. Bởi vì cái T H I T H ế trân sình bò trên mặt đất kia, thế mà vẫn cách sau bọn họ hơn mười mấy mét. Một chút cũng không kéo dài được khoảng cách. Điều này khiến bọn họ thét lên một cách chói tai, lần nữa chạy thật nhanh. Không biết vì cái gì, bọn họ dường như thấy được con đường dưới chân có một vùng sáng đang chỉ dẫn mình, chỉ có chạy về hướng này mới cảm giác được an toàn. Ở chỗ khác, dường như đều đen ngịt giống như đang có quái vật gì xuất hiện. Trong bầu không khí như vậy, cuối cùng bọn họ nhìn thấy một tia ánh sáng. Một đám người đang nói chuyện với ai đó. Nói đến cũng thật lạ, trước đó hắn ta chạy nhanh như vậy cũng không nhìn thấy những người khác, thông trang này vốn dĩ có rất nhiều người. Mà bây giờ Mọi thứ xung quanh đều thay đổi, đều trở nên sáng sủa, tựa như lúc nãy chỉ là một giấc mộng, bây giờ mới là hiện thực. Mấy người triệu thành, trịnh tiên kỳ, thôi lị, Phương Thạch từ xa đã nghe thấy tiếng thét chói tai, bọn họ đang đi tới nhà tiếp theo, chuẩn bị đòi tiền. Kết quả cô gái lúc nãy thét lên, sau khi nhìn thấy bọn họ như trút được gánh nặng. Sau khi nhìn thấy Phương Thạch, trong lòng cô vô cùng sợ hãi. Phương Thạch thà, anh chưa C-H-E-T-A. Tương Thạch hơi chút nghi ngờ. Ngay lúc này tiếng tần dược truyền đến. Vốn dĩ sáng nay Phương Thạch dự định nhảy sông tự sát, nhưng được mấy người chúng tôi cứu được. Cho nên chúng tôi mới dự định ra mặt giúp anh ta đòi lại số tiền kia. Nếu không thì cô nghĩ vì sao chúng tôi lại tới? Cô gái này nghe nói như thế, lập tức toàn thân run lên. Tựa như nghĩ tới cảnh tượng gì rất kinh khủng vậy. Ngươi, các ngươi là người hay quỷ? Những người này, chẳng lẽ là quỷ đến đòi nợ sao? Cho nên, thứ nhìn thấy trước đó không phải ảo giác. Cái cô này, sao ác độc như vậy hả? Cứ phải để người ta C, H, E, T rồi hóa thành ác quỷ tới tìm cô, cô mới hối hận. Không làm việc trái với lương tâm, không sợ quỷ gõ cửa. Cô có trả tiền hay không? Lời của Tần Dược như sấm xét vậy, đánh vào bên tai đối phương gây trả, tôi trả. Buông tha cho tôi, tôi sẽ trả tiền, đừng vê yế côi tôi. Phương Thạch Thà, trước kia là chị sai, về sau chị không dám nữa, tuyệt đối không lợi dụng anh nữa. Tôi thiếu anh 30.000 tệ, mượn từ 10 năm trước, tính cả gốc lẫn lãi, tổng 40.000 tệ, trả cho anh có được không? Bây giờ trả cho anh. Cô gái này lấy điện thoại di động ra. Phương Thạch bối rối. Anh ta quá hiểu tính cách cô gái này như nào. Đây là cô gái nổi tiếng thích chiếm lợi ít nhỏ trong thôn, người khác sàm sỡ cô, đừng nói 10000 tệ, cho dù chỉ có một tệ cũng có thể đứng trên đường phố mắng nửa ngày. Bản thân không phải lấy cộng hành nhà này thì cũng cầm củ tỏi nhã khác. Hiện tại lại nói muốn cho anh ta thêm 10000 tệ. Phương Thạch không thể tin được. 15 giây sau, tên đàn ông phía sau thở hồng hộc chạy tới. Chính là chồng cô gái này. Tên đàn ông này cũng rất nhỏ mọn. nhất định sẽ không đồng ý trả tiền. Lúc đang nghĩ như vậy, tên đàn ông này hô to: "Phương Thạch lão đệ, tôi trả tiền, tôi thật sự sẽ trả tiền, tuyệt đối đừng tới tìm tôi nữa." "Chồng à, tôi nói cho Phương Thành thật 40 ngàn tệ, cả gốc lẫn lãi, có được không?" "Được, đều được." Tên đàn ông này tuy đau lòng, nhưng là nghĩ đến tình cảnh vừa nãy, cũng hãi hùng khiếp vía. Rõ ràng là một người thành thật bị bức ép đến đường cùng, phải tự sát. Hơn nữa, còn biến thành oan hồn, đuổi dê yế c bọn họ. Cái này ai gánh vác được chứ? Lúc này, chẳng những là bọn họ. Phần lớn người người trong thôn đều lặng lẽ đi ra ngoài, vừa gào vừa chạy đến trước mặt Phương Thạch. Có người khóc ròng ròng, có người trực tiếp quỳ trước Phương Thành thật, khóc lóc đòi trả lại tiền. Mà lúc này, đám dân mạng trong phòng livestream, đi xem không hiểu nhưng lại thấy thỏa mãn. Những người này nhất định là đã trải qua cái gì đó, nếu không sao lại đột ngột đổi tính rồi. Nhưng vậy cũng tốt, chờ những người này hối lỗi sửa sai, tự mình trả lại tiền. Nhất định là Tần đại sư ra tay, Tần đại sư, ngài rốt cuộc đã làm gì những người này? Những người này vô cùng hiếu kỳ. Các bạn đang nghe truyện trên website gocda.net